Tên chỉ đạo, tập 22 Bạch tiên trường cùng với hứa Đinh vân Đã được chứng kiến bản đẩy mượn gió bè măng của phương hành Thiết như quần lại chưa từng kiến thức được Nhất thời tức run run Đứng dậy muốn đi đòi lại Bất quá truyền niệm vừa một cái Cây khổ ngồi xuống Thôi đi Thì là một cái khốn tiền tắc Đối với ta thì không tính là cái gì Coi như là tiểu vương bắt đàn này bán nhập đoán trần cốc Ta cho hắn lễ giả mắt Tiêu toàn nguôi giận, thiết như cuồng vừa gọi một đá đệ tử khác của đoán chân cốc tới. Đệ tử này vóc người trắng kiện, màu da ngăm đen, một đôi lông mày bát tử, chờ sinh một bộ khổ cùng. Tù bì cũng là linh động tầng 6, mặc một bộ trường bào màu xanh. Vừa nhìn thì cả người chân chất đần đột, phòng mang không độ, nhưng thực lực cũng với thành tựu luyện khí ở đoán chân cốc lại có thứ hạng cực cao. Ngô Tương Đồng ngày gần đây tông môn có đại phù chiếu phát ra ta muốn để cho ngươi mang một tên đoán trần cốc đệ tử tham dự người thấy như thế nào thiết như cuồng trầm giọng nói hắn vốn trong lòng chọn là diệp thiên long trong qua diệp thiên long bị phương hành đuổi giống chó cuột đuôi trốn loạn danh tiếng ở đoán trần cốc coi như là hoàn toàn bị phá hủy trong thời gian ngắn không thể trọng dụng chỉ có thể chọn phương hành tiểu vương bát đàn này để giữ thể diện chẳng qua là phương hành này tính tình thực sự để cho người ta không yên liền để cho đệ tử tên là ngu tương đồng này hiệp trợ hắn. người này so với Diệp thêm Long đám người này thì Thiên Tốn hơn rất nhiều, nhưng hơn hờ hai chữ bền chắc, trấn chặt cũng là nhân tài hiếm thấy. bất quá nói đi thì phải nói lại, đoán trên Cốc cũng chỉ có mấy đệ tử xuất chúng như vậy, quá chừng, quá khứ có hai ba nhân tài, chẳng qua có người tiến vào Phụng Thiên Điện, có người cùng người khác tỷ thí đã bị giết, đến nỗi nhân tài héo út. Nguyện ý nghe sư tôn phần phó. Ngô Tương Đồng nghe, Cũng không hỏi han gì, Chẳng có là đàng hoàng nhận lễ, Nhận lệnh. Thiết Như Cuồng lại nói, Có một việc, Ta muốn nhắc nhở người, Dẫn đầu chính này trên danh nghĩa là một tên đệ tử gọi là Phương Hành, Đó là một kẻ tính tình rất là đau đầu, Trời sinh giống như là thổ phì, Người ở trên đường, Nhường nhịn hắn một chút, Chớ nổi sung lên. Ngô Tương Đồng gật đầu, Nói, là phân hành sư đệ, bị Bạch Thiên Trường trưởng lão trục xuất khỏi Thạch Lâm sao? Ta đã nghe nói về hắn." "Kết như của nghe vậy cười khổ nói. Ta cũng không biết lời đồn này trong môn là từ ai lưu truyền tới, nhưng lời đồn đã sai. Tiêu Tu này không thu được truyền thừa của Bạch Tiêu Thúc là thật, nhưng nếu nói thực là không học được gì thì là giả dối. Ngươi được nhìn linh động tầng 4, nhưng một thân quái lực, linh khí ngưng đệ, động thủ ngay cả linh động tầng 6 mạc dung anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngô Tương Đồng cũng hơi ngẩn ra nói, vậy ta đây nên gọi hắn làm Phương Du huynh rồi. Thíp Như cuồng cũng không phản bác nói, người này bất hảo nhưng cũng trung trạch tự dùng gây chuyện sinh sự. Trước khi đi tần khắc nhờ hắn, hắn mặc dù là dẫn đầu nhưng đây chỉ là danh nghĩa, trên thực tế thống ngữ vẫn là do người làm. Lần này đi ra ngoài, đoán Trần Cốc chúng ta không thể thiếu và chịu trách nhiệm tất cả chuyện sửa đúc pháp khí kiểm tra phòng ấn hắn không hiểu luyện khí, không cách nào có thể làm ra an bài thỏa đáng. Ngô Tương Đồng vừa đáp ứng, Thiết Như Cuồng phân phó với câu, liền quay lại thành vân phòng. Trở lại đại điện, tất cả mọi người hỏi chuyện gì xảy ra, Thiết Như Cuồng cũng không giấu giếm, cười khổ đem chuyện phương hành xét đại đau ở đoán chân cốc, đuổi giết Diệp Thêm Long. Chúng trưởng lão nhất thời Hai mặt nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới một tiểu từ linh động tầng 4 thật là bá đạo không ngờ. Đuổi rất linh động tầng 6 Có phải bạch sư thúc truyền án pháp quyết gì Đến ở người này là thần dị như vậy Sơn Hà Cốc truyền pháp trưởng lão Tiếu Sơn Hà Ánh mắt lấp lánh, trầm giọng hỏi. Mấy trưởng lão khác cũng đều là về mặt động dung Ánh mắt tỏa sáng Nghe được chuyện thần dị như thế Không thể không động tâm Thiết như cuồng cười khổ nói Tự nhiên là có pháp quyết Nói máu Tiếu Tần Hạ cũng mới thanh điều trưởng lão đồng thời mở miệng thúc giục. Thết Như Quần bớt đắc dĩ lắc đầu nói: Pháp quyết này Bạch sư thúc đã truyền cho chúng ta rồi. Tông chủ Trần Huyền Hoa ngẩn ra nói: Chẳng lẽ chính là thanh viên đoán Trần Quyết? Thết Như Quần gật đầu nói: Chính là pháp quyết này. Nói ra thật là xấu hổ. Ta lúc ấy thấy pháp quyết này đối với chúng ta đã là chút cơ, thì tác dụng không lớn, chưa từng tra cứu. Thấy điều Quyền này. Mới biết được pháp quyết này Để luyện linh khí hiệu quả vô cùng Nếu để cho các đệ tử linh động cảnh tu hành Mọi chuyện mọi người chân khí ngưng luyện Thực lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn Áp đảo đệ tử cùng dai Của băng âm cùng Diệp nguyễn cốc không thành vấn đề Là cho linh động cảnh đệ tử tu hành Mấy vị truyền pháp trường lão Về mặt giật mình Nhìn vào mặt tự như là cũng có chút mất mát Để luyện linh khí pháp môn Chỉ thích hợp linh động cảnh đệ tử Bọn họ là trúc cơ cảnh Trong cơ thể linh khí đã kết thành pháp ấn Không thể nào một lần nữa để lên Trừ khi là đánh nát pháp ấn Để cho linh khí quay về trạng thái vỡ buồn Chẳng qua là nếu làm như vậy Lại là tự hủy hoại đạo cơ tương đương vứt đự phế bỏ tu vị Bất quá tông chủ Trần Huyền Hoa nghe Nhưng khẽ gật đầu một cái nói Linh động cảnh đệ tử Là căn cơ của thanh vân tông Nếu pháp quyết này có lợi đối với bọn họ Đây cũng là chuyện tốt Như vậy đi Bọn ta cùng chung tìm hiểu một chút Nếu pháp quyết này không có vấn đề liền trước để cho phụng thiên điện Cùng với thanh vân cửu kiếm quyết Cùng nhau thành hai đạo pháp quyết Mà nội môn đệ tử tiến vào phụng thiên điện Tất phải tu hành Vừa nói hướng phi thạch phong Người bạch thiên trưởng bế quan Chắp tay bày ra kinh ý Phải như vậy Mấy vị truyền pháp trưởng lão đều nói như thế Chẳng qua là thiếu dân hạ Hai đầu lúc mày vẫn có chút một tia không cam lòng Sau khi rời đi Tiếu Sơn Hà trở lại Sơn Cốc Đến vào tịnh thất lập tức đốt một đạo phù Phù Hòa kêu lên Thế nhưng chú ra một bóng người đi ra ngoài Mày kiếm mắt sáng Hai mắt nhiều luốc, Hai đầu lúc mày cùng hắn có chút tương tự Thúc thúc Người trong ngọn lửa hướng Tiếu Sơn Hà Xa xa hành lễ Thật là công kính Kiếm mình Người đã ở nơi đó lưu đến 4 năm Còn không có tin tức sao Người trẻ tuổi nghe vậy thờ giải nói Không có, bốn năm qua ta đã giết người có thể dùng dị bảo có liên quan Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Nhưng một chút đầu mối cũng không có được Thúc thúc, người nói từ huyền quan rơi ra trí bảo Thật sự có thể lưu lạc tới giang hồ sao? Vì sao ta tìm không được đầu mối? Tiếu Sơn Hà thở dài nói Ta lúc đầu cũng từ nơi một vị cố nhân trong lúc vô tình tìm được đầu mối Nơi dị bảo này có thể xuất hiện Tổng cộng 7 chỗ, 6 chỗ khác đều là ta và người thúc cháu bản lĩnh không thể chân bảo duy có quỷ yên cốc ngoại chân không biết chúng ta có thể nhún tay nhưng dù sao chỉ có một phần 7 cơ hội tìm không ra cũng đành thôi tiểu kiếm mình trên bày nhút rặt hỏi thúc thúc người nói trí bảo này có thể giúp ta siêu thoát giúp cục là gì tiểu dân hà thở dài nói theo ta được biết đây rất có thể là trí nhớ của tượng giới chi tu luyện thành pháp bảo, cụ thể luyện thành cái bộ giám gì, ta cũng không biết. chỉ bất quả chiếm được nó, có thể trực tiếp truyền thừa trí nhớ của thượng giới trì tu còn mượn cái này cũng với chính hòm quan tài ở trong truyền thuyết, dính vào một hai tiêu nhân quả. Ngày sau siêu thoát, có lẽ cơ duyên là ở chỗ này. Tiêu kiếm mình mất sáng dược lên, ta đây sẽ tiếp tục đi tìm, không tìm được nó tuyệt không bỏ qua. Tiếu Sơn Hà lắc đầu, nói, không cần, Nếu 4 năm cũng không tìm được Cơ hội tìm được có thể rất nhỏ rồi Ngược lại sẽ làm trễ nải tu hành Người đã trở về Tông chủ đã hạ lệnh Nói chuẩn bị làm cho ngươi Cùng nhau tính vào loạn hoàng sơn Có lẽ hắn thấy người ở bên ngoài mãi Nổi lên lòng nghi ngờ rồi Bất quả cũng tốt Bên trong loạn hoàng sơn Có già già người nằm đó lưu lại một phần cơ duyên Đối với ta đã vô dụng Tương lai hy vọng người trúc cơ Sẽ ký thác vào cơ duyên này Đem nó mang tới Nghe được hai chữ trúc cơ Tiểu cái mình ánh mắt rung động Lập tức nói Tốt Ta đây sẽ lập tức trở về Đúng rồi Tiến vào loạn hoàng sơn Còn có một đệ tử phương hành Người có thể lưu ý một chút Năm đó ta muốn để cho người bái bạch thiên trượng làm thầy Hắn chưa từng đáp ứng Tiểu quỷ này đi theo hắn ba năm Cũng không biết có được cái gì không Biết rồi thúc thúc Tiểu cứu mình ánh mắt nháy lên Tự tin nở đụ cười nhóm người đi loạn hoàng sơn rất nhanh đã xác định ba ngày sau thành vân tông kiệt xuất đệ tử cùng đi sáng sớm ngày thứ ba ngoài sân môn thành vân tông có vài chục tên đệ tử chưa làm ba nhóm hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đặt thấp giọng nói chuyện với nhau hoặc là yên lặng dưỡng thần những người này chính là đệ tử thành vân tông tê hà cốc thư văn cốc sơn hà cốc mỗi sân cốc đều có 10 người nữ có nam có số tuổi cũng không giống nhau lớn chút thọt nhìn đã 40 50 tuổi nhỏ một chút cũng chỉ có 18 19 tuổi. Chẳng qua là chúng đội môn đệ tử số tuổi xê dịch tùy lớn, tu tù vi đều là không sai biệt, đều là ở linh động tầng 5 tầng 6 Linh động tầng 4 không có tư cách thi hành nhiệm vụ bậc này. Toàn bộ đệ tử cũng ở linh động tầng 5 trở lên để sàng lọc. Bọn họ đều là kiệt xuất đệ tử từ ba trong cốc chọn tới. Trận, đan, phù, đạo, có sở trường riêng. Đoán trần cốc đệ tử làm sao còn chưa tới? Muốn nhiều người như vậy chờ bọn hắn sao Trong đám người chợt có mời mở miệng Tự hồ đối với đoán trần cốc đệ tử đến trễ có chút không vui À ta vừa mới vừa rồi cùng đoán trần cốc đệ tử liên lạc Nghe nói là đệ tử dẫn đầu của bọn họ uống nhiều quá Nên dậy muộn Có người khinh thường cười lại nói Mọi người đều có chút ngạc nhiên Có người nói Diệp kiềm lòng Sư huynh khi nào lại không hiểu quy củ như vậy chứ một người trước đó liền cười lạnh nói, <cười> ta không nói là Diệp Thiêm Long. liền có người nói, chẳng lẽ là Ngô Tương Đồng hoặc là Mạc Dung Anh? đoán Trần Cốc Tam Kiệt chính là ba người bọn họ dẫn đầu tất cả trong số người ở đó. có người khác nói, có thể là Ngô Tương Đồng sư huynh, nhưng Mạc Dung Anh thì không thể nào. nửa tháng trước, Mạc Dung Anh bị một tên hầu tử một cước đạp lật, chiếm được ca pháp khí, mặt mũi tổn thất, lần này dẫn đầu tất nhiên là không phải hắn rồi. Nhưng thì ra Ban đầu chuyện Mạc Dung Anh bị phương hành ngay trước mặt mọi người đánh bại Đã bị rất nhiều người thấy được Chúng cầu tương truyền Đã ở tại thành vân tông lưu truyền ra Về phần phương hành đem Diệp Thiêm Long đuổi cho trại đến ở trong động phủ Lại bị thiết như cuồng cố ý áp xuống Dù sao Diệp Thiêm Long cũng là đoán trần cốc kiệt xuất đệ tử Vì mặt mũi quán cấm các đệ tử nghị luận Phong tỏa tin tức bậc này Mặc dù không thể nào đem tất cả mọi người dấu diếm được Nhưng bình thường tứ cốc đệ tử cũng qua thực không biết. Ai có ngu tương đồng sư huynh ấn pháp, đưa tiền cho hắn đi, thúc giục hắn một chút đi. Không cần, bọn họ đã tới rồi. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn lại, lại thấy bên trong sơn môn một hàng đệ tử nhanh chóng bước tới, đều đang mặc áo đen, chính là phục sức của đoán chân cốc đệ tử. Thế bọn họ chạy tới, mọi người không tự chủ được hướng người phía trước nhất thời nhìn sang. Bởi vì vừa thảo luận vấn đề đoán Trần Cốc đệ tử là do ai dẫn đầu Cho nên mọi người cũng có chút ngạc nhiên Không biết là Diệp Thiêm Long Hay là Ngu Tương Đồng Nhưng ánh mắt đảo qua Nhất thời có chút ngạc nhiên Đám người kia quả thực có Ngu Tương Đồng Nhưng cái người trung thực này chỉ xếp thứ hai Đi tốt đằng trước Rõ ràng là một thiếu điểm trắng tình Trên vai còn thương một cây đại đau Trên mặt cười hì hì Có chút rất là dễ gần Tên này là ai Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trước đó không đâu ngoại sơn môn một đám đệ tử đều có chút hai mặt nhìn nhau đoán trần Cúc đệ tử dẫn đầu phương hành dẫn theo các sư đệ tới nhận phù chiếu toàn bộ 10 người mời sư thúc kiểm kê phương hành đi trước trưởng lão chịu trách nhiệm ban phù chiếu ngoại sơn môn lên tiếng nói xác định thân phận quán nhưng cũng để nghi ngờ trong lòng mọi người càng sâu mặc dù trong môn vẫn lưu truyền tiểu tử này lấy thủ đoạn âm hiểm đánh bại trần hồ quân cùng với hầm bạc dung anh Nhưng Tu Vi quán là linh động tứ trọng Không sai sao Bậc này Tu Vi vốn dĩ ngay cả tư cách thi hành nhiệm vụ còn không có Hắn lại còn dẫn đầu sao Đoán Trần Cốc thích như quần trường lão Là đang làm cái gì Tốt quy củ ra ngoài chuyến này Nói vậy truyền pháp sư tôn các người cũng đã nói qua Ta không đắm lời nữa Phù chiếu ở chỗ này Các người hãy đi đi Nhiệm vụ này trọng đại Cần chạm yêu trưởng ma Cần phải cẩn thận Sau khi an toàn trở về Đệ tử dẫn đầu có thể tính là hoàn thành ớt đẳng phù chiếu, các đệ tử khác đều có là một lần bính đẳng phù chiếu. Ngoài ra sẽ có các loại ban thưởng, tất sẽ không bằng đãi các người. Tạ ơn trưởng lão. Phương Hành lớn tiếng trả lời, đưa tay nhận lấy phù chiếu trưởng lão phát xuống, qua tay giao cho Ngô Tương Đồng, sau đó ánh mắt hướng những đệ tử sân cấp khác nhìn đất qua, ý bảo bên cạnh Ngô Tương Đồng tiến ra phát triển xuất thành lần này. Ngô Tương Đồng thấy vậy, liền đem một pháp khí hình dạng một chiếc thuyền ném hướng công trùng, lập tức tia đón gió trở nên to lớn hóa thành một chiếc thuyền lớn loại pháp thuyền này là một loại pháp khí thi hành cấp thấp thông qua tiêu hao linh thạch để bay lượn ở trên bầu trời tốc độ không tính là quá nhanh hơn nữa vô cùng cồng kềnh cần người chỉ đạo phương hướng bất quá ưu điểm ở thế kích thể tích khá lớn có thể dung nạp hơn trăm người ngồi chúng đệ tử thấy vậy nhất đề hướng Sơn bôn hành lễ từ biệt sau đó thi triển lướt khí thuật hướng pháp thuyền nhảy lên chỉ có hứa linh vân cũng không ngồi ở trong thuyền mà là ngồi ở bạch hạc trực tiếp bay về phía giữa không trung dẫn đầu bay được phía trước nàng ngồi ở trên bạch hạc tốc độ vừa nhanh cũng cùng với pháp thuyền linh hoạt hơn nhiều chịu trách nhiệm cảnh giới chấp trách ở phía ngoài pháp thuyền loại phi hành linh thú cường đại này để cho chúng thành vận tông đệ tử vô cùng hâm mộ bất quá trong thành vận tông trừ hứa linh vân cùng với thiếu kiếm mình ra Chỉ có mấy vị trưởng lão có linh thú tọa kỵ phi hành Nuôi loại linh thú này làm tọa kỵ Không có đơn giản như về bề ngoài Muốn tuần hóa tọa kỵ Còn phải bồi dưỡng tình cảm cùng tọa kỵ Thậm chí còn muốn cung cấp tu hành tư nguyên cho nó Một loại chuyện rất là phiền toái Thuộc về tuyệt đối xa xỉ phẩm Nuôi được cũng không phải là người bình thường có thể nuôi Pháp khí khẽ chấn động Đã bài lên trời Việc điều khiển thuyền Dĩ nhiên là giao cho đoán trần cốc đệ tử Trình độ nào đó đi lên nói, đoán chân cốc đệ tử trừ đốt khí ra, đối với khống chế một loại đại hành pháp khí tương tự thì cũng đã có nghiên cứu. Phương Hành lên thuyền trước, tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, ánh mắt nhìn cửa, trên mặt cười lạnh, tựa như là đang đợi người. quả chẳng không sai, không lâu lắm, một cô gái áo xanh theo tên hạ cốc đệ tử tiến vào. Nàng ngũ quan xinh đẹp, sắc mặt có chút tái nhật, đôi môi dùng đan chu, thoa cho hồng, ánh bào màu xanh, có chút bó sát làm cho các người trên cơ thể hiền lộ đẫy đà, lộ ra vẻ trước sau nổi lõn, mê hoặc cực kỳ. người này chính là người cùng hắn ban đầu hành thành khê cốc ác chiến, cũng suýt chút nữa lấy mạng hắn. lâm thành tuyết. lúc ở bên ngoài, phương hành đã chú ý tên nữ tử này đứng ở trong đám đệ tử tê hà cốc, ánh mắt đạo mạc nhìn mình. bất quá phương hành không để ý tới nàng. đến lúc này lên pháp truyền, ánh mắt bất thiện quan sát lâm thành tuyết, mà ngoài dự tính quán, lâm thành tuyết lạnh nhạt đi qua trước mặt phương hành, không thèm nước nhìn. Chẳng quá là thân thể hơi chuyển một cái ẩn có sát khí thoáng hiện ẩn có sát khí thoáng hiện Phương Hành cảm giác nhạy bén Từ một luồng sát khí này Đã xác định Lâm Thành Thuyết vẫn không từ bỏ ý định muốn giết chính mình <cười> Phương Hành nhìn Lâm Thành Thuyết từ trước mặt đi qua Bỗng nhìn cười lớn Quay đầu hướng ngô Tương đầu nói Ngô sư huynh ngươi nhìn cô nàng này à, có cái mông thật là lớn Nếu đối phương không chú ý bỏ qua cho mình Vậy thì cũng khẳng định không thể bỏ qua cho nàng Quyết định khiêu khích trước Bị động chờ đối phương tiến gây phiền toái, Cũng không phải là phong cách quán Nghe được thanh âm của Phương Hành Bên trong phát triển Trong nhà mắt có mấy trục ánh mắt nhìn sang Phương Hành Đạo đạo bục quang kia Khiếp sợ, kinh ngạc Quả thực là giống như là một, nhìn một con quái vật Là một người tu hành giới Quả thực cho tới bây giờ chưa từng nghe người ta nói những lời như vậy Người trong tu hành Mặc dù không thoát khỏi thất tình đục dục Nhưng theo đuổi chính là siêu thoát Coi như là người trẻ tuổi Bình thường cũng phần lớn là giữ dáng vẻ như là thầy đồ Cho dù là thế mông của người ta có lớn Nhiều nhất là lên lên liếc nhìn một cái thôi Ai có thể nói ra lời thô tục như vậy chứ Lúc một quang buồn xuống Ngô Tân Đồng đang đau một món pháp khí trong tay mình Cách cách một tiếng Pháp khí rơi xuống đất Hắn vội vàng nhặt lên Thấp giọng nói Phương tiểu sư huynh Đừng có nên nói lớn như vậy Bên trong thành vân tông Xếp hạng về sư huynh đệ, không cách nào có thể nói chuẩn xác. Bình thường theo số tuổi hoặc là thực được tùy tiện gọi. Cho nên thường xuyên sẽ thấy hai người gọi đối phương là sư huynh. Ngô Tân Đồng cùng biết phương hành cũng là như vậy. Phương hành kinh ngạc nhìn ngô Tân Đồng nói. Tại sao? Lớn như vậy mà ngươi còn chê nhỏ sao? Ngô Tân Đồng khơi mắt, nhìn lướt qua, mặt đỏ dần. Nhưng nhớ sư tôn nói, không dám khiển cách phương hành, không làm gì khác đành phải thấp giọng khuyên nhủ đều là đồng môn sư huynh vậy, đừng bảo là nàng là lớn hay là nhỏ như vậy không tốt đâu. Phương Hành khinh bỉ liếc Ngô Tương Đồng một cái nói: vội nhìn đã biết người không có kinh nghiệm sống, mông lớn rất dễ là sinh con không biết sao. Ta là đang khen nàng có phúc tướng. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn tìm đạo lứa mà nói có tìm người như vậy không? Ngô Tương Đồng lắc đầu liên tục, không tìm không tìm. Phương Hành nói: phải, ta cũng cảm thấy người nhân này không tuân thủ nữ tắc. Người mà lấy phải nhất định sẽ biến thành rùa đèn đấy. Ngô Từng Đồng nóng đầy nói, không phải. Phương Hành kinh ngạc nhìn hắn nói, người cảm thấy nàng không tồi sao? <cười> Vậy thì mau mau bộc lộ đi. Vừa nói hướng lâm thành tuyết kiểu lên bé mập đoán chân cốc Ngô sư huynh chúng ta thích người, hôm nào ngủ một tối đi. Ngô Từng Đồng mặt mắt cỡ đỏ bừng ôm mặt hướng lên đầu pháp thường chạy đi. Thật sự không chịu cùng Phương Hạnh ngồi chung một chỗ. Pháp truyền yên lặng. Chẳng qua chỉ có thanh âm của ngô trưng đồng chảy Mỗi người đều tức giận nhìn Phương Hạnh. Dùng những lời như thế đùa dẫn một nữ đệ tử. Đây quả thực là vũ nhục. So với nhục mạ còn khó nghe hơn. Chúng đệ tử có thù oán thật lớn cũng không ít. Nhưng cùng mấy người nói chuyện như vậy. Quả thực là một người cũng không có. Đời xa. Tần Hạnh Nhi cùng một nam đệ tử mặt đêm. Vẫn muốn tới đây cùng phương hành chào hỏi Thầy thế trực tiếp dừng lại Câu mày thối lui đến một bên Có thể nói Cứ như vậy mấy câu nói Phương hành trực tiếp để tiếng số lan ra rồi Ai dám đến gần hắn Nhất định cũng sẽ bị dính đây Người vô si sì. lâm thành tiết lúc này mặc dù tất cả người phát run Dĩ nhiên đã rất nổi giận Mà ánh mắt như là mũi lửa bộc phát nộ diễm Tàn bạo nhìn chằm chằm phương hành Ở bên người nàng Có một tê hà cốc đệ tử Mặc váy xanh chỉ vào phương hành mắng lên xung quanh còn có ba bốn tê hà cốc nữ đệ tử tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn phương hành lập sắp tức phát điên cá chạch đen ta không nói ngươi ngươi gào to cái gì phương hành giết tê hà cốc nữ đệ tử này một cái khinh thường lắm khinh thường lắm nữ đệ tử mang án vô gì màu da có chút ngăm đen nhưng cũng là da ngăm thanh tú bộ dáng cũng không có tồi nhưng mà lòng thích cái đẹp của mọi người đều có nàng bình thời tối kỵ người khác nói tới màu da của mình Phương Hành lại trực tiếp mắng nàng là cá chạch đen. Thì nhất thời cô gái này tức đến hàm răng cắn khảnh khách rung động, tức giận mắng. Kiểu quỳ thối, làm sao người lại hạ lưu như vậy chứ? Người mới là cá chạch ấy. Phương Hành nói, cá chạch đen, làm sao người lại đen như vậy? Nàng đã nổi giận, ánh mắt bốc lửa, cơ hồ muốn xông lại, lại bị người bên cạnh kêu đấy. Trước khi ra ngoài, Thành Bân Tông từng có nghiệm lệnh, đại cục làm trọng không cho đồng môn sinh tử có thể nói hiện tại ai động thủ bất luận nguyên nhân trở lại tông môn nhất định xét chịu phạt tối thiểu phần thưởng lịch lần địch lãm này nhất định là không có thành vân tông không biết chạy đệ tử sao đúng vậy đúng là tên hư mày có biết hai chữ vô tình viết như thế nào hay không như thế nào cùng với là đồng môn độc trực tiếp là sỉ nhục mà mấy nữ đệ tử tê hà cốt thế vậy bỏ đi ý niệm động thủ y vào miệng lưỡi bén nhọn xôn xao chỉ trích phương hành Phương Hành lần đực trời Khoai lang lùn, Người mới vừa rồi nói ta không được dạy sao Người được dạy thì làm sao lại lùn như thế Chân thật Mặt người dỗ như vậy Có phải là mặt mũi bái nhập thành vân tông sao Ở dưới chân núi không tìm được ai muốn cưới người à Còn người Người xem ngực của người đi Y như là nam nhân ấy Tương lai ngàn vạn đừng có cùng ta là đồng môn Làm sao có thể chấp nhận được điều đó Trong nháy mắt Một cuộc mắng chiến có thể ghi lại sử sách ở thành vân tông ở trong pháp thuyền đã triển khai. Phương Hành một mình một người đấu 4 nữ đệ tử Tề Hà Cốc, môi thường khẩu chiến, thiên hoa loạn truyện, không rơi vào thế hạ phong chút nào. Sau lại có hai ba đệ tử Tề Hà Cốc gia nhập vào, Phương Hành vẫn không thay đổi, triệt đề dùng ba chữ ổn chuẩn áp, vừa ra khỏi miệng tất cả công kích nhược điểm của đối phương, lấy một địch bảy vẫn chiếm thế thượng phong, khí độ ung dung rất có phong độ của một đại tướng yêu quỷ vô sỉ. To bế lồn. Việc làm sao không sạch như vậy, mở mồm đắng thừ người khác. Đồ mặt mụt. Ti tiện vô sỉ hạ lưu. Trần ngắn, Mắng ra một hồi, đệ tử khác trong pháp thuyền cũng đất sợ ngây người. Cho dù người ban đầu có chút tức giận, giờ này cũng đã tiêu tán hết, chẳng qua là ngơ ngác nhìn trận mắng chiến này. Một là chưa từng thấy nam nhân giỏi mắng trời như người như vậy, hai là chưa từng thấy đám lũ đệ tử trong ngày thường luôn luôn biểu hiện ôn thục trang nhã cũng có thấy độ cay cú bậc này quả thực là theo chân bọn họ bình thời gặp được tê hà cốc đệ tử tưởng như là hai người vậy về phần đoán chân cốc lúc này mọi người che mặt hận không được không thể từ trên pháp thuyền nhảy xuống thật sự là quá mất mặt người người có thể nào mắng luôn ta chân ngắn chân của ta cũng không ngắn chút nào rốt cục một nữ đệ tử bị phương hành mắng vô số lần là chân củ cài không ai cưới cả lời cả đời luồn tịt giận đến khóc lên muốn tung váy lên để chứng minh cho Phương Hành nhìn chân của mình không ngắn chút nào chẳng qua là váy quá dài lúc này mới kéo tới cách mặt đất một đoạn pháp thuyền nhất thời vang lên một mảnh thanh âm nuốt nước miếng mắt mỗi người cũng trợn to lên Phương Hành đã bình tĩnh nhìn thoáng qua khí định thần nhà nói Hư, đầy lông chân yêu quái lắm lòng. nữ đại thừa này cũng phát hiện chân mình bị người ta nhìn Hơn nữa Phương Hành để mắng nàng có lông chân, trực tiếp khóc giống lên Những người khác thấy được có chút xem thường, nghĩ thầm Phương Hành cái tên tiểu quỷ này dù sao tuổi tác không lớn, còn không hiểu nữa nhân, vì tiểu sư muội này thực sự là lông chân không dài, chỉ là một tầng lông tơ tinh tế, thoạt nhìn còn là đáng yêu nữa. Đủ rồi. Rốt cuộc có người mở miệng quát bắn, chỉ chết Phương Hành. Tại sao có thể mắng các sư muội tê hạ cúc như vậy? Có người này dẫn đầu, lập tức mấy người chuẩn bị cùng với chỉ trích Phương Hành. bọn họ thực thực ra từ lúc đầu đã nghĩ chỉ trích Phương Hành, chẳng qua là nghe nói chuyện Phương Hành một tát đánh bay trầm hồ quân, tự nghĩ thực lực không so được với Phương Hành, sợ mạo muội ra mặt sẽ ăn phải thiệt thòi. đạo môn cũng luôn đề cao ủy mạnh hiếp yếu, nói trắng ra là chính là bắt nạt kẻ yếu. ở ghế tình huống phải chịu thiệt thòi mà trêu chọc Phương Hành chính là không khôn ngoan. nhưng đến lúc này bọn họ Không nhìn được nữa rồi Cảm thấy các vị sư muội tê hạ cốc Đắc tội tiểu vương bắt đàn này một chút Cũng không có gì huống chỉ linh vân sư tỷ đang ở bên ngoài Cùng lắm thì hướng nàng cầu cứu là được Phân hành sư một tiếng Đem đại đao nhấc lên Cười lại nói Nghĩ thấy việc nghĩa ra tay sao <cười> Có tin tiểu giao bổ người ra hay không Trong lúc nhất thời Từ một tướng quân bình tĩnh mắng chiến Biến thành hãn tướng sát ký Tỏa ra bốn phía Gắt gào tập trung một người chỉ trích hắn người này rất thời giật mình, bị hung khí của phương hành ép lùi về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Cho dù các nữ đại tử Tê Hà Cốc đang liếu díu cũng hơi cứng lại. Thời điểm phương hành mắng chửi người về mặt đầy cợt nhà nhưng một thân sát khí này chính là thiên truy bách luyện, không phải là đùa giỡn. Kinh sợ chúng đệ tử, phương hành quay đầu nhìn đám đệ tử Tê Hà Cốc thê lương một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên ngược của Lâm Thành Tuyết, thản nhiên nói: người không cần giả trang một bộ không có chuyện gì ở trước mặt ta. Mối thù 4 năm trước ta còn nhớ rất rõ Covid ba năm trước người kết thúc cấm vé Từng tại tông môn xuất phát trù sát lệnh đối với ta <cười> Sao lại không thoải mái một chút đi Mọi người tức cười Ánh mắt nhìn về Lâm Thành tuyết. Rất nhiều người mới nhớ tới ba năm trước Trù sát lệnh cực kỳ ẩm ý kia. Lúc ấy rất nhiều người đều đồn đại Có một nữ đại tử Tê Hà Cốc xinh đẹp Phát độc thể, Chỉ cần có người có thể giúp nàng diệt trừ một tên đại tử Mới vừa nhập môn Nàng nhất định sẽ lấy thần bảo đáp hơn nữa vĩnh viễn giúp người kia luyện đàn, hơn nữa không thua một chút tiền. nhìn dáng vẻ, tiểu quỷ này cũng không phải là rảnh rỗi mà ghi chuyện, mà là hắn bắn tiền có đích. đó là ba năm trước, ta hiện tại tự như không hề muốn giết người. cho đến lúc này, lâm thanh tuyết mới lạnh nhạt mở miệng, trong thanh âm sẽ lấy một tia khinh thường, một tia trong chầu lạnh lùng, cũng cùng với tia sát khí. người cảm thấy tiểu ra chờ người tới giết mình ư? Phương Hành cười hắc hắc một tiếng Cua cua đau ở trong tay Chân trái giật giật Tự nhiên là muốn hướng lâm thành tuyết đi tới Người Người đừng tới đây Vị đệ tử Tê Hà Cốc ra đèn thành tú kia kêu lên một tiếng Lại là mới vừa rồi Bị sát khí của Phương Hành làm sợ ái Lúc này thầy hắn nhích tới gần Cho rằng hắn muốn động thủ Lập tức hướng lứa Linh Vân truyền âm Linh Vân sư tì Cứu mạng Đột nhiên có một đạo bóng đèn che phủ. Lại thấy phía trên phát triển Xuất hiện một con bạch hạc khổng lồ, Rồi sau đó bạch hạc hạ thấp thân hình Phía trên một nữ tử khí chất trong chảo lạnh lùng Tựa như là thiên sương sáng trong Ngũ quan tuyệt mỹ như tiên Chính là Tê Hạ Cốc Đại Sư Tỷ Hứa Linh Vân Nàng ánh mắt như điện Lạnh lùng hướng trong thuyền quan sát Thật nhanh đã đảo qua người Ở chúng đệ tử Tê Hạ Cốc quát lên Đã xảy ra chuyện gì Hắn, hắn... Nữ đệ tử kia chỉ vào phương hành một câu đầy đủ cũng không nói ra. Phương Hành bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, xoay người hướng Hứa Đình Vân kêu lên: Hứa sư tỷ, ba năm, à, sắp bốn năm không gặp rồi. Hứa Đình Vân thấy vậy, trên mày nhất thời nhíu lại, biết gì kỳ này ám chỉ cái gì. Chớp lúc Phương Hành tiến vào nội môn, Hứa Đình Vân đã từng đánh cuộc hắn, cho là nội môn hiểm ác, hơn nữa Phương Hành đắc tội Lâm thành Tuyết, hắn sống không qua nổi ba năm, hắn sẽ van cầu chứng mình giúp hắn rời khỏi Thanh Vân Tông. Chẳng qua hứa linh vân cũng không nghĩ tới Phương hành vừa vào nội môn Đã được bạch thiên trưởng coi trọng Mang theo ở bên người tu hành đến gần 4 năm thời gian Đợi trở lại tông môn Thì 3 năm đã qua Vô luận nói như thế nào Lần đánh cuộc này chính là Phương hành thắng Chẳng qua là thắng làm cho hứa đình vân vô cùng bệt quất Cũng chính bởi vì Có cái đánh cuộc này Để cho hứa đình vân mơ hồ có cảm giác không muốn thấy Phương hành Ra khỏi sơ môn Nào đã cưỡi bạch hạc Lấy ra nghĩa cảnh giới bay ở luận ở phía trên trời, trong đó không phải không có nguyên nhân không muốn gặp gỡ tên phương hành này, chỉ bất quá vốn không cách nào có thể tránh thoát vẫn là cùng phương hành gặp mặt. đã xảy ra chuyện gì? Hứa Đình Vân không muốn cùng phương hành thảo luận chuyện này, nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng Tê Hà Cốc đệ tử, đệ tử gia đèn thành tú kia đã cướp lời nói, vị đoán Trần Cốc đệ tử này muốn giết chúng ta. Hứa Đình Vân đánh mắt lạnh lẽo hướng phương hành nhìn sang. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Nếu nói Phương Hành muốn trong phát truyền Đối với đệ tử Tê Hà Cốc nổi lên sát đâm Nàng rất không tin bất quá. Nếu sư muội mình nói như vậy Thì chính là xảy ra cãi cỏ Vì vậy nàng dù chưa tức giận Cũng có chút ý tứ chất vấn Phương Hành cười hì hì nói Các người Tê Hà Cốc Có người nhìn khó chịu Một lòng muốn lên mạng ta Cũng không giải thích nhiều Chẳng qua là nhìn hướng lầm thành thuyết hứa linh vân biết kiều hận do hắn cùng với lâm thành tuyết thấy vậy chân mày trao lên nàng chỉ cho rằng hai người này là bởi vì kiều hận ban đầu ở trong pháp thuyền tranh cãi rủmeng trong lòng nhất thời đối với lâm thành tuyết có chút không vui bởi vì trước khi đến đây nàng đã ngàn lần dặn dò vạn lần dặn dò để cho lâm thành tuyết lấy đại cục làm trọng không thể sinh thêm cố sự bất quá lúc này ngay trước mặt của mọi người cũng không nên trực tiếp khiển trách không vừa nói cũng không muốn xảy ra nhiều chuyện thành tuyết người tới chỗ của ta ngồi đi Đại tử khác trong pháp truyền thấy vậy Nhưng nhất thời đã có chút hai mặt nhìn nhau Bởi vì bọn họ mơ hồ cảm thấy Hứa Linh Vân đối với Phương Hành Lộ ra một chút ý vị nhẫn nhịn, Đây cũng là đường đường chân truyền Thế nhưng cần gì đối với một người Khi đã sư mộ của mình nhẫn nhịn sao Bọn họ không khỏi nhớ tới Ba năm trước đây Còn có người từng đồn đại Phương Hành cùng với Hứa Linh Vân quan hệ cực kỳ thân thiết Chẳng qua là phong thanh này Chỉ là truyền thuyết một thời gian ngắn liền bị các đại tử Tê Hạ bỏ. Tàn thành mây khói Không có người nào nhắc tới nữa Nhưng mà hôm nay Xem ra là thực rồi Dĩ nhiên cũng có một bộ phận khác Cảm thấy hứa linh vân chẳng qua là lấy đại cục làm trọng Không muốn sinh thêm cố sự Mới có thể nhẫn nhịn Trong đó phần nhiều là ôm lấy loại ý niệm này Chính là Tê Hà Cốc đệ tử Bởi vì ở thời điểm ban đầu Lâm Thành Tuyết hung ác muốn hướng phương hành trả thù Hứa linh vân chẳng bao giờ biểu lộ ra ý niệm phản đối Nếu thật sự cùng phương hành có quan hệ Nàng chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp giảng hòa mới phải Loạn Hoàng Sơn Nằm ở phía đông Nam Thanh Vân Tông Cùng với Thái Hành Sơn Mà Thanh Vân Tông cư ngụ Cùng thuộc về nhất mạch Thấp thoáng trong thương mang Lâm Hải Nếu không phải cầm ngọc phù định vị Cho dù là người của Thanh Vân Tông Cũng rất khó tìm đến chỗ này Loại địa phương phong ấn này Bởi vì có yêu vương phong ấn Tại trong đó Mấy trăm năm qua Yêu khí xâm lộm Đã tại xung quanh đạt thành một phương áp vực Nhiều yêu thú dị thảo Dĩ nhiên Trình độ nào đó mà nói Ác vực như vậy Cũng là nơi thu hoạch trong mắt người tu hành Bởi vì giết chết yêu thú Có thể lấy yêu đan Dị thảo dùng rồi Đó chính là linh dược Mà ở trong yêu vương bị phong ấn Chính là phân bón gia tăng hết thầy Trong truyền thuyết đại thế gia tông môn Cũng có rất nhiều phong ấn như vậy Dùng để thi luyện môn hạ đệ tử. Pháp tuyển tốc độ mặc dù không nhanh So với trên mặt đất phóng ngựa chạy tốt hơn rất nhiều Một ngày đêm sau, đã đến bầu trời ở trên loạn Hoàng Sơn. Quanh một tiếng, Pháp Thuyền chấn động, ngừng lại. Chúng thành vận tổng các đệ tử dương mình nhảy xuống, thi triển lướt khí thuật từ từ đáp xuống đất. Phương Hạnh ngủ một ngày một đêm, cũng tỉnh lại, khiên đại đao nhảy xuống. Mà Ngô Tương Đồng thì chịu trách nhiệm kết thúc công việc, ở Pháp Ấn đánh vào một đạo linh khí, đem Pháp Thuyền thu nhỏ, thu vào trong túi chữ vật của mình. Rất đúng trách nhiệm làm trợ thủ cho Phương Hạnh. Những đệ tử khác trong cốc Riêng mình đứng trên mặt đất Đánh giá mọi nơi Lại thấy lúc này Mọi người đang ở dọc theo một cái đại cự bồn địa Ở trong bồn địa quỷ vụ lượn lờ Không thấy giới hạn Bên trong phần lớn là cùng sang Sơn ác lâm Thoạt nhìn không phải là nơi tốt lành gì Thậm chí không ở trên không trung Đều có từng mảnh từng mảnh yêu vân Khi toàn biến ảo các hình dáng kỳ quái Một chút quái điều Ở tại trên không trung quanh quần Phát ra tiếng kêu thề lượng Mà tại bầu trời có một con bạch hạc quanh quần, ngồi phía trên chính là Hứa Đình Vân nàng quan sát địa hình bồn địa muốn tìm một cái lối vào thích hợp trên không trung quan sát hồi lâu thanh âm Hứa Đình Vân từ giữa không trung truyền xuống bên trong loạn hoang sơn nhiều yêu ma ác khí tê hà sơn đệ tử nhanh chóng luyện thành tâm cố thần hoàn tặng cho các vị sư huynh đệ không thể chậm chế vừa nói Phất tay đem một cái bình bạc ngọc ném vào trong bồn địa không đâu lắm bình bạc ngọc này thu trở lại. Sau đó trực tiếp ném xuống Một vị đệ tử Tê Hà Cốc đưa tay nhận đấy Từ trong bình ngọc đổ ra một luồng khí tức trong loạn hoàng sơn Thì triển linh quyết phân biệt một chút liền nhắm mắt lại nói Trong mẫu đàn Thêm ba phần nhị lam thanh hòa, Chín giọt hoa thanh quả dịch Chúng Tê Hà Cốc đệ tử nghe vậy Lập tức khoanh chân mà làm Dân mình là từ trong túi chức vật lấy ra một tòa thanh lô Lại lấy ra từng quả Từng quả đan màu trắng Ném vào trong lỏ Sau đó lại bắt đầu tô động thành lô Tế luyện viên thuốc này Hơn nữa thi thoảng gia nhập một chút tài liệu Những đại tử Sơn Cốc khác Nhìn cũng cảm thấy mới mẻ Biết đây chính là T Hà Cốc Phục luyện đàn pháp bình thường khó gặp Loại phục luyện đàn pháp này Chính đã trên cơ sở mẫu đàn Gia nhập một chút linh dược đặc thù Đem đàn dược một lần nữa tế luyện Khiến cho tác dụng có chút cải biến Tuy như là ở trong loạn hoang sơn bồn địa Nhiều yêu ma ác khí Cho so dù là người tu hành bị xâm nhiễm cũng sẽ bị ảnh hưởng trừ khi tiến vào loạn hoang sơn rồi vẫn luôn dùng linh khí để chống đỡ. xong nếu liên tục dùng linh khí chống đỡ, đối với linh khí tiêu hào không thể nghi ngờ là hết sức đáng sợ. vạn nhất ở linh khí tiêu hào không sai biệt lắm, lại gặp phải yêu thú, vậy thì cũng không phải ăn thiệt thòi đâu. nhưng có viên thuốc này, có thể ngậm lại trong miệng, mượn dược tính để ngăn cản yêu ma ác khí, không cần tiêu hào linh khí vô ích. dĩ nhiên, đan dược như vậy cũng không phải là nhất thời bán hồi có thể luyện ra. vì vậy bọn họ đều sử dụng mẫu đan tới tiến hành phục luyện. loại mẫu đan này cũng là dùng các loại linh dược chân quý luyện ra, có công hiệu thanh tâm giải độc. chỉ bất quá cũng không tập trung vào một loại nào. trên thực tế, loại đan dược ở trong truyền thuyết có thể hóa giải bách độc là không tồn tại. thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, thậm chí ngay cả dược tính cùng độc tính cũng là một chuyển đổi lẫn nhau. làm sao có thể thực sự có một loại đan dược thoáng cái giải độc toàn bộ được? cho dù là có mẫu đàn thì cũng cần phải phân biệt khí tức bên trong loạn Hoàng sơn sau đó ra nhặt một chút linh dược tới tiến hành tế luyện đàn thư hành như vậy luyện chế ra đan dược vừa tiết kiệm thời gian hiệu quả cũng càng rõ ràng không sai biệt lắm dùng thời gian uống cạn chung trà Tề Hà Cốc đệ tử cũng thu lò luyện đan lại là đã luyện xong rồi sau đó Tề Hà Cốc đệ tử đều đứng dậy lấy đan dược phân phát cho đệ tử ba cốc khác mọi người đầy mặt tươi cười đem đan hoàn nhận lấy cũng là lễ độ nhỏ nhã nói tiếng cảm ơn. Bất quá, Thư Văn Cốc, Sơn Hà Cốc đệ tử đều có đang giật đến phiên Đoán Trần Cốc đệ tử, tê Hà Cốc đệ tử giống như là thương lực từ trước, thế mà trực tiếp lọt qua bỏ mặt Đoán Trần Cốc đệ tử cũng đã đưa tài ra lại bị người không để ý bắt tới, nhất thời lúng túng không dứt. Hừ, còn muốn đan dựng sao? Côn Tề Hà Cốc đệ tử cố ý thấp giọng nói, ý châm trọng rõ ràng. Đệ tử hai cốc khác thấy vậy, tất cả cùng nhìn tới sầm đó nhịp, mỗi người trong lòng đều biết rõ. Phương Hành ở trên pháp thuyền chính mình bắn thống quái đã đắc tội với Tê Hà Cốc đại từ, đại từ cốc này phần lớn là nữ từ, tâm nhãn vô cùng nhỏ. Hôm nay người ta chính là muốn ở trên đan hoàn làm khó người, người có biện pháp gì chứ? Cánh này Ngô Tương Đồng có chút khó xử nhìn Phương Hành một cái, bất đắc dĩ thở dài, còn là mình hướng địa phương các đệ tử Tê Hà Cốc tụ tập đi tới. Trên mặt cười khổ, chất tài thị lễ Tựa như đang nhận tội <cười> Các người còn muốn đan dược sao Để cho tên tiểu quỷ kia đến nói xin lỗi Lầm thành tuyết sơ tỷ của chúng ta đi Có người miệng lưỡi bén nhỏ nói Chính là mặt dỗ Ở trong miệng Phương Hành Ngô Tân Đồng rất thời khó xử Một lát sau vẫn bắt đắc dĩ đi trở về Hai tay trống trơn, hiện như là thất bại Hắn không dám bảo Phương Hành Đi nói xin lỗi các nàng Rõ ràng Phương Hành không làm được chuyện này vào núi rồi, trước lấy linh khí chúng đã một rồi, các nàng cũng không thể thực sự không cho chúng ta thành tâm cố nhận đan. Ngô tương đồng hướng chúng đệ tử đoán trần cốc thấp giọng dặn dò lộ vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. những đệ tử đoán trần cốc khác nghe được trên mặt bỗng nhìn phẫn hận oán giận nhìn phương hành. nếu không phải thực lực không bằng phương hành nói vậy thì đã có người muốn cùng hắn nắm cổ phương hành để cho hắn nói lời xin lỗi tê hạ cốc. <cười> một đám đàn bà thối. Lại còn làm khó ta Phương hành trong lòng có chút khó chịu Hùng hằng hướng những nữ đệ tử của Tê Hà Cốc nhìn thấy Trong đám người có người hung hăng trợn mắt đợm lại Và mặt tự đắc tự nhiên là muốn nói Chính là làm khó người đấy cắn ta sao Phương hành tự nhiên cũng không cắn các nàng Hắn quyết định cắn hứa Linh Vân Trực tiếp đứng trên mặt đất Hai tay trống eo Hít một hơi hướng giữa không trung hồ lên Hứa Linh Vân, Linh Vân Sư Tị Chúng đại tử nghe vậy đồng thời ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau. Tiểu vương bát đàn này lại đang làm cái trò gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Thế mà gọi thẳng tên Linh Vân Sư Tỷ? Tê Hà Cốc đệ tử lại càng ngạc nhiên, nghĩ thầm người này là muốn mất tội chúng ta. Bất quả rất nhanh, các nàng lại cảm thấy khinh thường. Linh Vân Sư Tỷ tự nhiên là bảo vệ chúng ta, người tố cáo có thể làm gì chưa? Giữa không chung, hứa Linh Vân cũng có chút không vui, bạch hạc vang vọng đi tới bầu trời vĩ thiên phương hành cao mày nói chuyện gì phương hành cười hì hì nói các sư muội của ngươi không đoán trần cốc chúng ta đang dược giải độc người giúp ta luyện một lò đi hứa linh vân nghe vậy sắc mặt cũng có chút tức giận kẹp quát nói hồ não cái gì đem đan dược cho bọn hắn nhìn dáng vẻ diễn nhiên có chút tức giận hơn nữa đối tượng mà nàng tức giận lại chính là tê hà cốc đại tử nhưng mọi người về mặt kinh ngạc còn không lộ ra Lời của Phương Hành lại để cho bọn họ lên vào trong khiếp sợ Phương Hành nói Ta không cần các nàng Thù nghệ quá kém Ta muốn người đích thân luyện cơ Mọi người sắc mặt đã càng đặc sắc rồi Quả thực là nghĩ là mình nghe lầm Ngay cả đệ tử đoán trần cốc cũng số mặt Da mặt cũng quá dày đi Người trước đó không lâu Tới đem các sư muội của người ta Mắng cho máu tró xuối đầu Linh vân sư tỷ để cho người khác đem gan dược cho người Thì cũng là biết lý lẽ ngươi lại vẫn dám để cho nàng đích thân luyện cho ngươi? phải biết rằng, hứa linh vân chính là đan sư đan pháp thành tiệu cao nhất của thanh vân tông, trừ thanh điều trưởng lão ra, coi như là một trong môn trong môn trưởng lão, muốn tìm nàng luyện một lò đan, cũng muốn tốn hào ít nhất 30 trung phẩm linh thạch để trả giá. từ trong tay các nàng, từ trong tay nàng luyện ra đan dược, mỗi một viên cũng có thể ở thanh vân tông để tự bán ra một cách thiên giới. tiểu quỷ này lại trực tiếp muốn nàng đích thân xuất thủ luyện chế loại đan dược cấp thấp này sao? trong lúc nhất thời ít nhất hơn phân nửa người cho là phương hành đang muốn ăn toàn một nửa số người khác cảm thấy hắn chính là muốn chết hỗn trứng người dám nghĩ đang dược linh vân sư tỷ này ai cũng có thể hỏi xong người là rắc rối như vậy mua người cũng không mua nổi đâu gia đèn thành tú trực tiếp chỉ vào phương hành mãng điên hứa linh vân là thần tượng trong lòng các nàng không thể để bị khinh nhặt phương hành lại chỉ hướng nàng nước mắt vẫn cười hì hì nhìn Hứa Linh Vân kết quả cũng ngoài dự đoán của mọi người Hứa Linh Vân trầm mặc một hồi lâu tựa như có chút tức giận nhưng cuối cùng chỉ là thở dài giờ tay ném ra một lò luyện đan màu đỏ sau đó ngón tay bắn ra liên tiếp đan hoàn màu trắng bay vào trong lò đan rồi sau đó nàng môi son khẽ mở một đạo linh diễm từ trong miệng thốt ra vòng quanh lò đan thiêu đốt trong đó vừa gia nhập mấy loại linh dược không tới chín tức thời gian lửa rừng mở lò một cái bình sứ màu trắng thu tất cả đàn dược trực tiếp hướng phương hành vứt xuống. đồng thời một thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai phương hành. không cần thử dò xét ta như thế. hứa linh vân nói lời giữ lời. câu nói sau cùng, hứa linh vân lại là thi triển tiểu pháp thuật nào đó nói ra. chỉ có phương hành có thể nghe được. những người khác không biết chuyện gì xảy ra. nhìn thấy hứa linh vân thực sự thích đích thần giúp phương hành luyện chế giải độc đan mọi người sắc mặt kinh ngạc mơ hồ vặn vẹo nhìn hứa linh vân thế mà thực sự luyện cho tiểu vương bát đàn này sao nặc điên rồi nếu nàng không đi vẫn nhất định là ta đi phương hành nhận lấy đan dược và mặt cũng có vẻ bất ngờ hiếm thấy thu hồi về mặt cợt nhà nói linh vân sư tỷ ta thực sự có chút thích ngươi rồi nhìn chưa ra ngươi lại xinh đẹp như vậy lại còn là trang hảo hán nữa người xung quanh nghe được về mặt như là bị người đánh một quyền bình thường có thể Khen người như vậy sao? Còn có chút thích nhân ra Linh Vân Sư Tỷ cần người tới tiếp sao? Bất quá Trong lòng cảm giác quỷ dị hơn Cũng không dám mùng lùng nói ra lúc này Trong lòng mọi người lúc này vô cùng chắc chắn Nhất định Linh Vân Sư Tỷ Cùng với tiểu quỷ này Là có gian tình Vô cùng chắc chắn Đoán Trần Cốc đám cuốn kiếp Đã cút tới đây cho ta Phương Hành mở bình xứ liếc nhìn không chút khắc khí hướng đoán trần cốc chúng đệ tử cao to. Chúng đệ tử cũng đoán được hắn muốn phân phát thanh tâm cố nhân đan rồi. Ngẩn ngơ, lập tức chạy tới. Đây cũng là đang dược bình Vân Sư tỷ đích thân đệ chế. Bình thời mua cũng không mua được. Một chút quy cụ cũng không có. Xếp thành hàng cho ta. Phương hành cho chúng đệ tử chen trúc một đoàn, tức giận quát. Chúng đoán trần cốc đệ tử im lặng. Nghĩ thầm không có quy cụ nhất, đúng là người. Nhưng vì thanh tâm cố nhân đan vẫn cố đàng hoàng đứng vững, đưa tay, phương hành phân phó đệ tử xếp hạng nhất lập tức đem hai tay đưa ra ngoài. Phương hành đổ một viên đan dược ra trên tay hắn, sau đó nói: "Cút đi, kế tiếp. Cảm ơn phương tiểu sư huynh." Đệ tử này vui vô cùng nhưng không lập tức nhét vào trong miệng, mà là dùng bình nhỏ đựng lấy. Hứa Linh Vân đích thân luyện ra đan dược, hắn không đã trực tiếp ăn vào. Phương hành cũng không quản hắn làm gì, một người một viên phân ra, chỉ chốc lát Tất cả mọi người đều có Những người khác đều lặng lặng nhìn đoán trần cốc đệ tử Cảm giác cùng người ta như vậy so sánh Chính mình nhận được đan dược tê hạ cốc đệ tử bình thường luyện chế Đột nhiên trở nên khó coi Khó có thể nuốt xuống rồi quả thực chính là đồ bỏ đi Mà đoán trần cốc đệ tử trong nhà mắt vinh váo Nhìn phương hành Cảm thấy thuận mắt rất nhiều Hứa linh vân căn bản không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào Cũng không giải thích Chẳng qua là quan trắc một hồi lâu Bay xuống Cùng xương hạ cốc dẫn đầu đệ tử Phong Thanh Vi thương nghị một hồi lâu Sau đó kêu thương phương hành Cùng với thư văn cốc dẫn đầu đệ tử Bì quân tử đi qua Nói Chúng ta hai người đã thường lượng Có hai con đường có thể lựa chọn Một con đường sẽ tới gần hơn Một ngày rưỡi thời gian Có thể đến người phòng ấn Một đường khác được cần ba ngày Nhưng khách quan mà nói Trên đường gặp phải nguy hiểm sẽ giảm bớt một chút Cùng nhau đưa ra quyết định đi Thư văn cốc bì quân tử nói Vậy có đi vào không? Không phải nói tiếu kiếm minh sư huynh sẽ đến cùng chúng ta hội hộp sao? Hứa Linh Vân thẳng như nói Hắn nói có việc chậm chế, Sẽ chậm một hai ngày thời gian Vốn chỉ chúng ta chuyến này tới lịch luyện Muốn dựa vào lực lượng của mình đi vào Hắn có tới hay không cũng không liên quan tới Bị quân tử giật mình nói Vậy thì chọn con đường ngắn hơn đi Nếu đã lịch luyện Không thể tránh né hung hiểm được Phong Thành Di cười nói Ta cũng có ý này Hứa Linh Vân ánh mắt nhàn nhạt, nhạt Nhìn lại phía phương hành nói Vậy còn ngươi Phương hành cười hì hì nói Ngươi chọn gì thì ta chọn cái đó Phòng thành vi cũng bị quân tử đồng thời nhìn phương hành một cái Nghĩ thầm tiểu tử này Thì ra là người nịnh hót Hứa linh vân cười nhẹ nói Ta vốn định chọn con đường an toàn một chút Bất quá cứ như vậy Lại là hai ngày Cũng không thể chia ra làm hai đội vào Thôi đi Chúng ta cùng nhau lựa chọn con đường ngắn hơn Chuẩn bị lên đường